Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà vang lên, thật lừng đã rời ra. Giờ phút này, thần Tống Hạo không có một chút khoái cảm nào. Ngược lại, anh muốn biết vào tối trước ngày hôn lễ. Khi anh mang theo gương vị của người phụ nữ khác trở về nhà, cô còn có thể duy trì thái độ bình tĩnh mà anh chán ghét hay không? Anh vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, thì cho điện thoại trong túi reo lên. Thần Tống Hạo cao mày, nhớ mắt nhìn vào màn hình. Cái tên cổ phan nhan hiện thị Ở trên màn hình điện thoại Tim bất giác đập nhanh một nhịp Anh có một chút vội vã Lật đật bấm nghe Cô gái đang nằm trên người anh thức thời Khéo léo không động đệ nữa Đôi mắt cô gái khóa lại trên khuôn mặt đẹp trai Lên lén mà suy nghĩ Là ai mà khiến cho anh ta có vẻ mặt như vậy Có chuyện gì sao Mà dù trong mắt anh lé sáng Nhưng lời nói giọng điệu Vẫn cứng rắn ra vẻ bực mình Ông nội vừa gọi điện thoại Đến hỏi chuyện tôi thử áo cưới như thế nào Lại còn bảo đưa điện thoại cho anh nghe Âm thanh của cô dịu rằng Nhưng không phải như trong tưởng tượng Cô gọi đến tìm anh để hỏi Sao khuya quá như vậy vẫn chưa về Anh mím chặt môi Sự ấn đường trao lại càng nhiều hơn Điện thoại đầu bên kia không chờ anh trả lời Giọng nói nhạt nhạt cắt lên Tôi giúp anh nói rồi Nói trong công ty có việc cấp anh phải đi sử lý Nếu một lát nữa ông gọi điện thoại cho anh thì anh cũng đừng lộ ra kêu ông lại giận. cô nói xong vẫn không nghe động tĩnh từ đầu dây bên kia không khỏi cất cao giọng lên này thần tống học anh giật mình sự tỉnh tay cầm điện thoại siết chặt lại cũng không hiểu sao chợt giận dữ có một chút chuyện nhỏ như vậy cũng gọi điện thoại cho tôi sao hả Hứa hoàn nhan ngần người cũng không dằn được tức giận lên tiếng trả lời nếu đã như vậy thì tôi cúp máy đây cô vừa bỏ điện thoại xuống định tắt máy đi chợt nghe thấy đầu dây bên kia rống to hứa hoàn nhàn khẽ rơn rầy hai hàng lông mày thanh tú cao lại cô tức giận cầm điện thoại trong tay định tắt máy luôn thì giọng nói của anh lại bất chợt vang lên hứa hoàn nhàn cô đáng chết cô thử tắt máy xem đầu bên kia người đàn ông giống như đứa trẻ cầm thét nổi giận hứa hoàn nhằn ngây ngốc ngồi ở trên tường. đưa mắt mà nhìn xung quanh căn phòng ngủ trống trải vắng lặng ở bên trên bệ cửa to lớn không có một tiếng đóng lại Gió đêm vẫn cuốn quanh màn cửa Trên cao ở bên ngoài tầng lầu Ánh đèn tư thớt một cái Đêm đã về khoe Bất chợt cô cảm thấy mệt mỏi Luân nhận nhận như thế này Nhưng lại bị người đàn ông vui buồn thất thường này quan chế Cô quả thật mệt mỏi Từ tinh thần cho đến thể xác. Anh còn muốn nói gì sao Cô cầm điện thoại đưa cách xa tay còn hướng thú mở mở miệng Tại sao cô không nói tôi bây giờ đang ở đâu Bao giờ thì về chứ Thần tổng Hậu bật tốt lên rồi lại kinh ngạc sừng rốt. Thì ra trong lòng anh đang chờ đợi, vẫn là muốn cô quan tâm hỏi thăm anh sao, Anh đang ở đâu? Khi nào thì trở về? Cô còn một chút phản bác, thật là biết điều kéo léo mở miệng hỏi anh. Đáy mắt của thần Tống Hậu chật âm ưu sâu hơn một tầng. Anh vùng tay đưa điện thoại di động ra khỏi tay, rồi ngay sau đó bấm nút tắt đi. Cô gái từ trên người anh tránh qua một bên, ngồi có lại một góc sofa không dám hé răng. Chỉ mở to đôi mắt mà nhìn anh Anh hình như rất là tức giận Là âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng Của cô gái truyền ra từ trong điện thoại di động Đã làm cho anh tức giận sao Qua một hồi lâu Điện thoại di động vẫn là im lặng Anh tức giận không sao chịu nổi hầm hừ gọi lại Chuông đậu dây bên kia đổ ra một hồi lâu Mới có tiếng nhận máy Anh càng tức giận hung hăng mở miệng có đang làm gì Sao lâu như vậy mới ngày điện thoại hả Đi ngủ cũng gần 12 giờ rồi Cô miễn cưỡng ngắp một cái Rồi trả lời Cáp chặt áo ngủ đang mặc ở trên người Vừa mới vào phòng nằm xuống Ở ngoài phòng đã có tiếng trôn điện thoại vang lên Thật là đáng kết Cô thế nhưng lại không có chuyện gì xảy ra Ngay sau khi anh cướp điện thoại liền bỏ đi ngủ sau Chẳng lẽ trước ngày cưới Anh bỏ ra ngoài tìm người phụ nữ khác để vui vẻ Một chút cô cũng không quan tâm ư Nếu như đã chấp nhận kết hôn cùng với anh Xác nhận anh là chồng Thì tại sao lại đối với hành động của anh làm như là thờ ơ lạnh nhạt, không có một tia cảm xúc nào chứ. Anh sắp phát điên, nhưng anh lại còn nhận ra mình tại sao lại phát điên. Là tự ái cùng với kiêu ngạo kỳ bị kêu khích cảm thấy mình còn phải bách chiến bách thắng, chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay. Vì thế mà tức giận sao? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện cô vợ bị bỏ của tổng tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện hay Một hôn tình